các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ý thì, thì thấy gái là cứ nhào đại vào chứ có biết đẹp xấu gì đâu. Tôi đường tới làng đại học thủ đức, ít ai biết lắm, chỗ đó mới là thứ thiệt. Trừng phấn khởi gật đầu, khiến cho xe lăn bánh từ từ ngẫm nghĩ xem nên theo lối trong từ ngã năm bình hòa rẽ ra cầu bình triển hay theo đường điện bên phụ nối liền xa lộ. Sau cùng anh chọn xa lộ vì tin chắc khúc đường rẽ vào thủ đức sẽ vắng vẻ hơn. Mới 2 giờ chiều khi đã đến nơi, con đường nhỏ đưa vào làng đại học tuy không có người qua lại nhưng trên cánh đồng hai bên lác đác dân quê trồng trọt khiến anh không dám dừng lại. Anh chạy lòng vòng qua nhiều con đường đất nhỏ, cây cối xanh tươi phủ kín tường nhà. Chực ngạc nhiên hỏi: "Bộ lạc đường ấy sao mà chạy lung tung thế này?" Khiến những mắt nhìn phía trước và đáp: "Dạ dạ tôi tôi mới đến đây có một lần cách đây 3 tháng, kính đáo lắm." Tôi nhớ rõ là khu này mà. Đúng rồi, đúng rồi, phía đằng kia kìa. Khi tiếp tục chạy rồi rẽ sang một con đường rất hẹp, chiều ngang chỉ vừa lọt một chiếc taxi, hai bên không có nhà cửa, vài cây tre non uốn mình rũ nhánh thấp ngang mặt đường, quét cả vào mui xe, kêu ken két. Tới một khoảng tương đối trống khiến dừng lại, đưa mắt nhìn sang hai phía, xa xa cách mấy thước có cây rơm khá cao, anh bảo trợ. Xin lỗi ông cho tôi đi tiểu một cái ạ. Khiến bước lại đi một vòng quanh cây sơm và khi biết chắc không còn ai, anh trở lại đứng viện vào cửa xe vẫn mở, điểm tĩnh chỉ ra phía đống rơm và bảo Trực. Tôi nhớ căn nhà đó rồi, đứng ở chỗ góc sân kia kìa, ông thấy hết. Toàn con gái không ông à? Ông ra qua một chút đi, đã lắm. Vừa nói khiến vừa mở cửa cho Trực, đã sáng mắt chui ra. Lập tức nhanh như cắt khiến cúi xuống lôi một thanh gỗ to bản, chắc nịch mà anh đã thủ sẵn dưới gầm ghế xoay người lại phang thật mạnh lên đầu trục, chiếc té sắp xuống không động đậy, khiến vội vã ném thanh gỗ vào xe, lôi trục vô hành trong bụi rậm, moi túi lấy hết giấy tờ và tiền bạc, anh bỏ trục nằm đó, trở lại taxi, ráo rác nhìn trước trông sau rồi dò máy phóng đi. Anh biết trục không thể chết được, nhưng ít lắm cũng cả tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy. Xe ra tới xa lộ, tim khiến vẫn còn đập thình thịch như sắp vỡ lồng ngực. Anh nhìn vào kính chiếu hậu xem có công an đuổi theo hay không và mãi khi vào tới thành phố, rẽ sang một con đường nhỏ, ngừng lại để thở, khiến mới hoàn hồn và nhận ra mình đã quá liều lĩnh. Anh cầm xấp giấy tờ của chợ mà anh không biết gồm những thứ gì kẹp trong cuốn passport, phân vân nghĩ ngợi phải thủ tiêu ngay ôm giấy tờ của Việt kiều nếu bị phát hiện là ổ đòn với công an. Anh nghĩ thật nhanh và lại ngó ra phía ngoài mặt lộ. Khi ben kia có một cái lỗ cống, anh ném xuống đó là tiện hơn cả. Nước cống sẽ trôi đi vĩnh viễn không ai nhìn thấy nữa. Khiến mở cửa bước xuống băng ngang đường. Trước mắt anh, còn cách khoảng 12m có hai người đàn bà đang tiến lại. Anh luống cuống nhét xấp giấy vào túi quần rồi moi thuốc ra hút. Anh thấy rõ bàn tay mình run rẩy và tưởng tượng khuôn mặt anh giờ này chắc đang tái nhợt như người trúng gió. Hai người đàn bà đã đi qua, khiến bước lại gần lỗ cống. Anh nghe rõ tiếng nước chảy xè xè phía dưới, tự dưng anh đổi ý, không muốn quăng giấy tờ của chức súng đó nữa. Anh vừa thoáng hối hận, đáng lẽ chỉ nên lấy tiền của chức để trả nợ cho tám là đủ. Anh bước lại sát một gốc cây bên đường, quay nhìn tứ phía và thả nhẹ xấp giấy tờ xuống chân. Rồi, anh chạy vụt lại taxi và nhẹ nhõm phóng đi.